các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1026, Tiên mộ 1. Rất nhanh, chỗ ngồi trong cung điện xuất hiện từng bóng người. Trần Đạo Huyền thoáng cảm giác liền phát hiện đại bộ phận thân ảnh suyết đều là hóa thân pháp lực. Cũng đúng, các thiên tôn chủ yếu là tỏa trấn các đại tiên thành trên chiến tương vực ngoại, chân thân không cách nào trở về, muốn tham gia hội nghị thiện tôn chỉ có vận dụng hóa thân pháp lực. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức Rất nhanh phát hiện chỗ ngồi của mình, thân hình hắn khẽ động, ngồi xuống một chỗ ngồi rộng tới sáu trượng. Hắn là ngũ kiếp thiên tôn, tu vi bực này nằm trong nhân tộc thiên tôn thuộc về trung thượng tầng. Thiên tôn cao giai dù sao cũng là số ít, số lượng nhân tộc thiên tôn nhường vẫn là những thiên tôn đê giai chưa từng vượt qua ba lần lôi kiếp. Trần Đạo Huyền vừa ngồi xuống, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào hai bảy ghế vị tượng trưng cho địa vị cao nhất trong cung điện. Không lâu sau... Thiên tôn tuần tra của nhân tộc mồi xuống từng người một. Ở trung ương nhất tự nhiên là cổ kiếm thiên tôn được xưng là đệ nhất thiên tôn của nhân tộc. Sau đó, Trần Đạo Huyền còn thấy được người quen cũng dựt thiên tôn, làm cho hắn kinh ngạc nhất là các chủ truyền bảo cát. Các chủ truyền bảo cát lại là một vị thiên tôn tuần tra có chiến lực quẹt so với chân tiên. Trần Đạo Huyền kinh ngạc không thôi. Về phần những thiên tôn tuần tra khác của nhân tộc, Trần Đạo Huyền một người cũng không nhận ra. Không có biện pháp. Hắn mới vừa mới độ kiếp, mặc dù hắn liên tục độ 5 lôi kiếp, thanh danh vang vọng trong giới nhân tộc thiên tôn, nhưng cũng không đến mức có thiên tôn tuần tra nào đến chúc mừng hắn. Ít nhất hiện tại Trần Đạo Huyền còn chưa có tư cách này, hắn chỉ là sang bằng lục thí đế thiên tôn chứ không phải thí đế thiên tôn mới. Khi chỗ trống trong cung điện được lấp đầy, thanh âm của cổ kiếm thiên tôn tựa như hồng chung đại lử vang lên trong cung điện. Kiếm thấy các nhân tộc thiên tôn chúng ta có thể tề tụ một chỗ, hôm nay tại sao ta lại tìm mọi người tới đây? Chắc hẳn mọi người cũng đều biết nguyên, cổ kiếm thiên tôn dừng một chút hai chuyện, một chuyện vui, một chuyện xấu. Ê chủ truyền bảo các thở dài nói hiện tại còn có chuyện gì tệ hơn sao? Cổ kiếm thiên tôn nhìn hắn một cái, lập tức thanh âm trở nên lãnh đạm đương nhiên có. Mọi người đều biết, hiện giờ nhân tộc ta đang phải đối với nguy cục, nhưng lúc nguy nan này lại còn có vài người đang móc trổng tuyến mà nhân tộc ta thiết lập ở chiến trường vực ngoài. Ai? Ai lớn mật như vậy? Nghe vậy, một vị thiên tôn cao giai thể hình cường tráng, tính tình nóng nảy đứng lên lão tử chém hắn. Vẫn hỏa thiên tôn bớt giận, cổ kiếm thiên tôn khoát tay mọi người đều biết, bởi vì tuyệt đại bộ phận tài nguyên của Phượng Vẫn giới đều bị tu sĩ nội vực chiếm cứ, cho nên lệnh tổng quân trên chiến trường vực quại chỉ nhằm vào nguyên thần đạo quân của Phượng Vẫn Giới. Nhưng cách đi không lâu, ta phát hiện ra lại có người dám trắng trợn bao che Phượng Vẫn Gới nguyên thần đạo quân, tránh né thiên tôn thành chiêu mộ. Quanh Những lời này lập tức dấy lên sóng to gió lớn trong cả tòa cung điện Là ai? Rốt cuộc ai dám lớn mật như vậy? Lệnh triệu tập vốn chỉ nhằm vào phượng vẫn giới nguyên thần đạo quân Bọn họ còn trốn tránh chiêu mộ, quá lớn mật Chẳng lẽ bọn họ không nguyện trải gãi chút gì cho nhân tộc sao? Ai bao che cho họ? Theo ta được biết, lệnh triệu tập là thiên tôn thành thân pháp Trừ phi có thiên tôn cao giai động tay chân Nếu không ngược làm sao có thể trợ giúp đạo quân phượng vẫn giới trốn tránh triệu tập Bên trong cung điện, tiếng nghi ngờ nhằm vào thiên tôn cao dai của nhân bắt đầu xuất hiện Cổ kiếm thiên tôn thấy hỏa hầu đủ rồi Vung tay lên, hai đạo thân ảnh được ra từ trong ống tay áo hắn Chính là tiêu vũ hóa cùng hạt ngân niên Mặc dù cả người bị cấm chế khống chế, nhưng miệng lại không bị phong bế Hạt ngân niên được thả ra, trước tiên liền nhìn về phía khu vực chỗ ngồi cồi cà thiên tôn cao dai Khi hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, sắc mặt rỡ. Cha, cứu con. Cứu con. Cử vực thiên tôn nhìn thấy hạt ngân niên bị cổ kiếm thiên tôn bắt giữ, sắc mặt trầm xuống. Ế áe -e tại thời điểm này, hắn tức giận khó kìm. Cử vực thiên tôn cũng không phải hoài nghi cổ kiếm thiên tôn nhầm, qua nụn con trai hắn, làm hắn phẫn nộ chính là trước đó cổ kiếm thiên tôn lại không nói cho hắn bất luận tin tức gì. Cho đến bây giờ... Hắn mới biết con trai hắn bao che nguyên thần đạo quân của Phượng vẫn giới, giúp bọn họ trốn tòng quân. Đối với đứa con trai thiên tư kém cỏi này của hắn, cửu vực thiên tôn cũng không có bao nhiêu tình cảm. Cho tới nay, hắn đều thả hắn ở thiên tôn sơn. Không nghĩ tới, lần này đối phương lại đâm cho hắn cái sọc lớn như vậy, làm cho hắn không còn chút mặt mũi ở trước mặt thiên tôn cả nhân tộc. Càng làm cho hắn xấu hổ chính là thứ khốn kiếp này lại còn đang cầu quấn. Câm miệng, nghịch tử cử vực thiên tôn lên cơn lửa giận. Lúc này, một thanh âm trào phúng truyền đến ta coi như là ai lớn ga như vậy, thì ra là con trai của cử vực huynh, quả nhiên là cha nào con nấy. Người nói chuyện, chính là Vẫn Hỏa Thiên Tôn lúc trước. Vẫn Hỏa, ngươi muốn chết sao? Thanh âm cử vực thiên tôn hàng lạnh. Đủ rồi. Cổ kiếm thiên tôn quát một tiếng hai người các ngươi có nhiều khí lực như vậy, không bằng chém. Dất một giới yêu trên chiến trường vực ngoại. Cổ kiếm thiên tôn là nhân tộc đệ nhất thiên tôn, thực lực mạnh hơn nhiều với bác kiếp thiên tôn phổ thông như cử vực, vẩn hỏa. Đối với việc hắc trách mắng, hai người không dám phản bác chút nào. Cử vực Tài Cử vực hơi cúi đầu Cổ kiếm thiên tôn tiếp tục nói hạt ngân niên là nhi tử của ngươi mấy năm nay, hắn trợ giúp phượng vẫn gới vô cực tiên môn trốn tránh thiên tôn thành chiêu mộ để mưu cầu lợi ích, việc này chứng cớ xác thực, ngươi làm thế nào? Dết yes á á ê ô ế mắt cụ vực Thiên Tôn lạnh lùng, hạt ngân niên bị cấm chế khống chiếc dĩ không trung còn đang cầu sinh tha thứ, nhưng thân thể lại bị một chưởng ngữ cả cụ vực Thiên Tôn đánh thành hư vô. Thần hình câu diệt. Chỉ là một tôn hóa thân pháp lực lại có thể một chưởng miểu sát một viện nguyên thần Đạo quân. Phía dưới, ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi ngưng tụ nhìn về phía cụ vực Thiên Tôn, thực lực người này e là vô cùng sát với cấp độ chân tiên càng làm cho người ta sợ hãi chính là vị cử vực thiên tôn này tàn nhẫn. Phải biết rằng, hạt ngân niên chính là cốt nhục ruột thịt của hắn. Lại biểu vực thiên tôn dết không chấp mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, vận hỏa thiên tôn vốn còn muốn châm biếm vài tiếng với hắn, chỉ đành há miệng, chung quy chỉ chấp tay với cử vực thiên tôn, không nói cái gì. Đối phương đã làm đến mức này, hắn có thể nói gì nữa. Cũng không thể nói cử vực thiên tôn cấu kết với hạt ngân niên. Chỉ vì M -M n chút tiền tài của vô cực tiên môn đi. Loại lời này, chỉ sợ bất kỳ vị tu sĩ nào trong cung điện đều không tin, bản thân vẫn hỏa hắn là người đầu tiên không tin. Với tu vi giống như cử vực thiên tôn. Đối với bác kiếp thiên tôn mà nói, giấc mộng lớn nhất của bọn họ tự nhiên vượt qua lôi kiếp thứ 9, đột phá đến đại thừa chân tiên chi cảnh. Nhưng giấc mơ này có thể gần như bằng không. Trừ chuyện đó ra, Lực hấp dẫn lớn nhất đối với bát kiếp thiên tôn cũng chỉ lại có thực lực tiến thêm một bước, đạt tới cấp độ thiên tôn tuần tra quẩn tộc mà thôi. Ý nghĩ này đáng tin hơn một chút. Vô luận là mượn tiên khí thượng phẩm đỉnh cấp hay là mượn bí pháp tiện thuộc luôn có khả năng thực hiện. Trên thực tế, bất luận là vẫn hỏa hay là cử vực đều mắc kẹt ở bước quốc này, một khi hai người hắn có thể bước ra bước này, nhân tộc lại có thêm hai vị thiên tôn tuần tra. Đối với loại tồn tại này... Chỉ với vô cực tiên môn thì thu mua như thế nào? Đừng nói là mua chuột, dù có đóng gói toàn bộ vô cực tiên môn đặt ở trước cửu vực thiên tôn hắn, hắn cũng không liếc mắt một cái. Cả hai đều không phải là cùng một cấp độ. Cũng chỉ có đứa con trai thiên tư kém lại bất thành khí của hắn mới có thể vì chút tiền tài này, mà làm ra loại chuyện khiến tướng sĩ tiền tuyến phẫn nộ. Các bạn đang nghe chuyện trên website gốc.da.net